ban đầu nghĩ rằng gặp đích bách là mọi chuyện rất đơn giản nhưng lần này đã sai mã thắng cho lính quả lý bách trực tiếp đứng ra vẫn là khuôn mặt tươi cười như thế nhưng ở đây có ai mà không phải là kẻ lọc lõi đâu dưới cuộc mặt thắng có ý gì đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu cho lý mã không biết lý tổng bây giờ có thời gian không lúc trước là do trợ lập côn nhà chúng tôi không hiểu chuyện người quản lý của trợ lập côn còn chưa nói hết mã thắng cười Quản lý dương lý tổng của chúng tôi đang tiếp khách Hay là anh dương và anh chậu đến phòng chờ một chút Hai người thấy không bị từ chối thẳng thần Hàn làm vẫn còn có khả năng xoay chuyển Trong lòng vẫn còn hy vọng Hy vọng rằng lý tổng này có thể tha cho một mạng Người quản lý của chợ Lập Khôn nói chuyện với Mã Tắng Còn chợ Lập Khôn thì cầm điện thoại đi vào phòng chờ Muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho tam gia Điều hắn không nghĩ tới là Phòng người này không chỉ có một mình hắn mà còn có trợ lý của đồng vũ. người trợ lý của đồng vũ đang ngồi cục xuống ngửa trong góc, đang chắp bùn hôi cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. ở chỗ ngồi đã có mấy cái điện thoại đang liên tục nhấp nháy đèn báo có tin nhắn. đối phương nhìn trợ lập khuôn bước vào cũng không kịp chào hỏi, tay liên tục bận rộn với việc trả lời tin nhắn. tin tức đồng vũ dùng tiền thuê người viết bài với mục đích là muốn lục giao thân bại danh liệt đã bùng nổ trên mạng. nhưng đồng vũ không ngờ rằng chỉ vì lục đao mà Lily đối xử với mình như vậy tốt sống gì giữa hai người cũng có một năm tình cảm bây giờ đồng Vũ thật sự không chịu nổi chẳng lẽ tình cảm chung hơn một năm qua là do từ bản thân mình ảo tưởng sao bây giờ cô ta đang đứng trong phòng làm việc của Lily trước đây mỗi khi cô ta đến thì anh đều dừng công việc trong tay lại khi nhìn thấy mình nhưng bây giờ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa lý Lily cong mày và nhìn các tài liệu trong tay dường như không có bất kỳ sự biến động cảm xúc nào đối với sự xuất hiện của đồng vũ. cuối cùng sau khi đợi một lúc lâu, đồng vũ không kiên nhẫn chờ được nữa, cô ta tiến lên một bước, đọt lấy cái bút ký tên trong tay lý Lilybeth, rất cuộc anh muốn tôi thế nào? Đồng vũ biết Lilybeth sợ nhất khi nhìn thấy mình khóc. Lần này cô ta mặc một chiếc váy đơn giản, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp long lanh chứa nước, nước mắt cứ như vậy động trên lông mi. Chỉ cần là một người đàn ông nhìn thấy thì đều sẽ động lòng. Địa bách cánh chặt hàm đăng, cố gắng tự nói với bản thân rằng tất cả những điều đang diễn ra này đều là diễn. Thầm hít thở sâu mấy lần sau đó quay đầu lại, cuối cùng có thể bình tĩnh ấn đồng vũ. Đồng vũ, trước khi chưa tay, cô cũng đã đồng ý rồi, tôi sẽ cho cô tài nguyên, sẽ bồi thường cho cô, nhưng với điều kiện tinh quyết là cô phải ăn phận đồng búa tưởng sẽ lấy được sự thương hại của lý bách hoặc có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để hai người tái hợp nhưng khi cô ta nhìn vào đôi mắt chân tính của lý bách trong đó không có một chút tình cảm gì cho mình không có thương hại không có thương chiều thậm chí còn không có chán ghét như thể đang nhìn một người xa lạ không có một chút cảm xúc nào lúc này đồng Vũ hiểu thực sự là lý bách không thích cô ta cô ta bắt đầu kinh hoàng em thật sự sai rồi về sau em sẽ không như vậy chúng ta làm hòa được không em đã làm món vịt bất bảo mà anh thích nhất một tay của liễu bách nắm chặt lại đồng vũ chúng ta chia tay không đồng vũ hét lên không chúng ta không chia tay em không đồng ý anh chỉ giận em thực sự thực sự rất yêu anh chúng ta ở bên nhau lâu như vậy em chỉ muốn đứng đường đường chứng chính đứng ở bên cạnh anh nếu anh không muốn em có thể không cần bất cứ thứ gì Em không làm nghệ sĩ nữa Em chỉ cần được ở bên anh Lý Bách không tiếp tục nói Chỉ lấy ra một túi đựng tài liệu từ ngăn kéo Đây là thứ lúc trước mẹ anh cho người đưa đến Nếu cô vẫn muốn tôi giữ lại một chút kỳ niệm đẹp giữa tôi và cô Thì lúc này cô nên im lặng là hơn hết Khi Lý Bách nói câu này trái tim đã nhói đau Trong nhiều năm qua Đây là lần đầu tiên anh cố gắng vì tình cảm của mình Nhưng lại không ngờ tất cả những điều đó đều là dối trá Chỉ có một mình mình là lạc lối trong đó mà thôi Đồng Vũ lấy cái túi giấy trên bàn và mở ra xem Bên trong có rất nhiều ảnh chụp Có một vài bức ảnh cô ta và nghệ sĩ nam khác trêu gạo nhau Cô ta đem đúng ảnh đi trong hoảng loạn Không, không phải vậy, anh ấy tin em Đồng Vũ sợ cô ta không biết tại sao Lý Bách lại có những bức ảnh này Chỗ đó là chỗ không ai biết Mặc dù Lý Bách đối xử với cô ta rất tốt Nhưng quan hệ giữa hai người lại là bí mật Cô ta vì sự vì lợi ích Hoặc là vì ít nhu cầu Đúng thật là có tìm đến nghệ sĩ Nam mới vào nghề Và qua lại với họ trong một khoảng thời gian Nhưng tất cả những điều này đều được thực hiện trong bí mật Có một số lần đúng là có đi ăn một bữa cơm với một số người Lý Bách nhắm mắt lại Và lấy một máy ghi âm từ trong túi tài liệu ra Nếu nói ảnh chụp có thể bị chỉnh sửa Vậy còn cái này thì sao? Có một cái bút ghi âm trong túi tài liệu. anh ấn nút phát. đồng vũ nghe thấy giọng nói của mình truyền ra từ bên trong. bản ghi âm này là đoạn cô ta nói chuyện kiếm với bản thân của mình. cô ta không biết vì sao lý bách lại có được đoạn ghi âm này. nhưng nội dung của bản ghi âm này lại có thể khiến lòng người lạnh ngắt. hiện tại lý bách đối xử với tớ rất tốt. đương nhiên là tớ có cách rồi. tớ đã chọn xong vai diễn trong bộ phim truyền hình tiếp theo rồi. cậu yên tâm. bây giờ tớ đã tóm được anh ta rồi. Đâu lúc trước không phải là tớ nói không muốn công khai, đừng dân rơi, đợi đến khi anh ta không thể rời bỏ tớ, với tớ chính là bà Lý rồi. Nội dung rất rõ ràng, những gì trước kia Đồng Vũ làm cho Lý Bách đều là giả tạo, giúp rằng gì chứ, hiện nay gì chứ, tất cả đều là mưu kế mà Đồng Vũ dùng để câu được con cá to Lý Bách. Lý Bách ngẩng đầu nhìn Đồng Vũ. Bây giờ, có còn gì muốn nói không? Đây là lần đầu tiên đồng vũ cảm nhận được sự uy nghiêm của Tổng Giám đốc Tinh Thần trên người Lý Bách Đó là sự vô tình và lạnh lùng của một người quản lý cấp cao Đối mặt với tất cả những điều này, đồng vũ cảm thấy không cam lòng Ban đầu tất cả đều được lên kế hoạch rất tốt Nhưng từ khi lục giao xuất nhận, Lý Bách lại cứ thấy vứt bỏ mình Đồng vũ không biết rằng tất cả những thông tin này là do mẹ của Lý Bách cung cấp Đến bây giờ, chứa tay là điều không tránh khỏi Nhưng cô ta cũng nhận được lợi ích hậu hĩnh từ việc chia tay Nhưng bây giờ lợi ích này đã bị đe dọa Được, chúng ta có thể chia tay Nhưng những tài nguyên mà anh hứa sẽ cho tôi lúc trước bây giờ đã mất Đồng vũ cánh môi, khuôn mặt nhận ra về tùy thân Chính là kiểu nếu anh đã muốn chia tay Thì tôi sẽ cho anh toàn nguyện Lý Bách nhìn cô Đúng vậy, trước đây tôi có hứa với cô một số lời hứa Nhưng cô đã quên rằng Những tầng nguyên này có điều kiện tiên quyết Không cần nói hết Đồng vũ cũng đã hiểu Tất cả đều có điều kiện tiên quyết nghĩa là mình phải ăn phận làm việc Nhưng đồng vũ không biết mình mắc phải lỗi gì Trừ khi Thật sự là Lục Giao và Lý Bách có quan hệ gì đó Lục Giao Có phải là liên quan đến Lục Giao hay không Tất cả chuyện này đều liên quan đến Lục Giao đúng không Nếu không phải vì cô ta Chúng ta sẽ không trở thành như thế này Lý Bách nhớ mày Ánh nhìn đồng hồ, lúc nữa mình phải tham gia một cuộc họp khẩn cấp, căn bản là không có nhiều thời gian để nói chuyện với đồng vũ. Chuyện này không liên quan gì đến lục giao, giờ chúng ta không còn gì để nói, cô ra ngoài đi, chuyện của cô tôi sẽ giúp cô một lần cuối. Lily bạch nói xong, nhấn số điện thoại nội bộ, gọi mã thắng vào, sau đó nhặt bút ký, vừa bỏ xuống, vì cầm mạnh chục của đồng vũ, tiếp tục dệt các tài liệu. Mã thắng đẩy cửa bước vào đừng vũ đứng gân gác trước bàn làm việc của sức mình lý tổng đưa con đồng vũ ra ngoài khi lê bách nói câu này đầu không ngẩng ngẩng lên mà thằng nghĩ cuối cùng ông chủ cảm bình cũng nghĩ thông rồi trong cảm thấy vui vẻ cuối cùng mình cũng không cần phải nhìn cái cô nghệ sĩ trong ngoài bất nhất này nữa anh ta hơn những người về phía trước lý tổng anh trộm nhập khuôn đang ở ngoài không gặp Chuẩn bị cuộc họp 10 phút sau Lý Bách có thể đoán được Trần Lập Khôn tìm mình vì lý do gì Nhưng anh không thể tự quyết định được chuyện này Không nói về thân phận của Lục Giao Nếu Lục Giao là một thầy phong thủy Chỉ với những thủ đoạn huyền bí Mình càng không thể đắc tội Hơn nữa bây giờ cô còn là người Mà Hạ Thần Phong muốn bảo vệ Trong mắt Lý Bách Trần Lập Khôn chỉ là một diễn viên Là một diễn viên mà lại đi đắc tội Với người không nên đắc tội Chỉ có những kẻ ngốc mới làm chuyện đó đồng vũ siết chặt cái túi giấy ở trong tay và đi ra khỏi văn phòng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy triệu lập khôn ngồi ở ghế sofa nhìn bình với vẻ mặt như cười như không. Ban đầu trong lòng đồng vũ còn có lửa giận, nhưng khi nhìn thấy triệu lập khôn nghĩ đến người này bày tỏ tình cảm với lục giao bởi trên sóng truyền hình, trong lòng liền cảm thấy khinh thường hẳn. À, mà thắng đi sau lưng đồng vũ nở nụ cười. Anh triệu, thật xin lỗi, lý tổng quả chúng tôi phải tham dự cuộc họp nội bộ. Có lẽ không có thời gian để tiếp anh Mặc dù Mạ Thắng nói rất khách sáo Nhưng sắc mặt của người quản lý triệu Lập Khôn đã ưu ám dư mực Có lẽ sự nghiệp đến đây Phải kết thúc thật rồi Nghĩ đến đó Người quản lý húng tượng Nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì Của triệu Lập Khôn triệu Lý Mã Chúng tôi chỉ xin Lý Tổng Dành 7 phút thôi là được rồi Tình định gặp nhau Cực kỳ đỏ mắt Anh Dương Anh đưa nghệ sĩ của anh Đi ra một chút đi Đó làm cho Lý Tổng phải tức giận Nếu không sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề cắt tài nguyên như vậy đâu." Đồng Vũ hung hăng giậm mạnh giày cao gót xuống sàn nhà, sau đó xoay người rời khỏi phòng chờ. Cô ta có thể cảm nhận được ánh mắt của nhóm thư ký ở phòng bên cạnh mang theo sự khinh bỉ và cười nhạo. Cô ta đau kính tâm linh, nhưng người trợ lý của mình vẫn đang cầm điện thoại chơi game trên ghế sofa, đột nhiên trong lòng nổi giận đùng đùng. "Chơi chơi chơi, chơi cái gì mà chơi, còn không đi về?" Cô định ở lại đây đón năm mới luôn hả? Chợ lý của đồng vũ gần đầu Trước khuôn mặt vẫn còn vẻ mông lung ngu ngơ Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của nghệ sĩ mình Lập tức liền hiểu ra vấn đề Sau đó liền cầm lấy cái túi Vơ vội mấy chiếc điện thoại di động trên ghế sofa Rồi đứng dậy đi theo sau đồng vũ Mang theo khuôn mặt đau khổ đi ra ngoài Người quản lý của chợ lập khôn Còn muốn nói gì đó với mã thắng Nhưng đương sự Chợ lập khôn lại đã đi mất rồi Chợ lập côn sắc mặt người quản lý của hắn trông rất khó coi nhưng vẫn không ngăn được chỗ lập côn trợ lý mã làm thân anh và lý tổng trong một tiếng hạn khách chúng tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện lúc trước nhất định trong chuyện này có hiểu lầm hai bên giải thích rõ ràng là được rồi nói xong không người xin lỗi vội vàng ra khỏi phòng chờ mà tá vẫn đầu nụ cười khai sáo cứ như vậy vì một nhóm người lần lượt rời đi anh tăng nhìn xung quanh và một trợ lý đến Dọn dẹp lại chỗ này đi Đồng Vũ đeo kinh đầm Cả quãng đường đều muốn nhanh chóng rời khỏi đây Cô động. Chợ Lập Khôn tươi cười đi đến đưa kiếp Đồng Vũ đang đứng đợi thang máy Đồng Vũ nhìn Chợ Lập Khôn với vẻ khinh bị căn bản là không chèm để ý đến một người như Chợ Lập Khôn Chợ Lập Khôn không quan tâm đến thái độ của Đồng Vũ Anh đứng bên cạnh Đồng Vũ Nhìn thang máy từ từ lên cao Cô động, Chúng ta có cùng một mục đích Đồng Vũ liếc mắt Mục đích? Tôi không dám có cùng một mục đích với anh Trần lập khôn nhớ mày Nhưng người quản lý đang đuổi theo phía sau Bảy giờ tối nay phòng viết bảy ở mô dạ Thế đồng vũ vẫn còn ngận người Sắc mặt người phía sau trời lập khôn đã đen lại Cậu cùng tôi quay về công ty ngay lập tức Trần lập khôn nhún đốn vai chào tạm biệt đồng vũ Sau đó rời đi Đồng vũ khoanh hai tay trước ngực Trong ánh mắt mang theo sự khó hiểu Dường như trợ lập khôn này hoàn toàn không để tâm đến chuyện hắn bị đóng băng thì phải Sao trợ lập khôn này không để ý chứ Hắn ngồi vào trong xe Trong đồng nghĩ đến cuộc điện thoại của mình trong phòng họp Lần này tam gia có ý gì Lẽ nào định mặc kệ mình sao Nếu là vậy thì tự mừng sẽ liên hệ với thầy Trợ lập khôn tin rằng Chỉ cần thầy ra mặt Thì lý bác này chẳng là cái thá gì cả Nhưng bây giờ Hắn lại không muốn cho lục giao sống dễ chịu Mà Đồng Vũ lại là một công cụ rất tốt trần Lập Khôn Tôi cùng tôi trở về công ty ngay lập tức Anh về đi Ngày mai sẽ có luật sư đến tìm thắt người trần Lập Khôn nhớ ra Làm diễn viên vốn không phải là nguyện vọng của mình Chẳng qua là vì Người này kiếm được tiền nhanh Mà lúc đó hắn rất cần tiền Mà ở thời điểm này Công ty lại vứt bỏ mình Trong mắt trần Lập Khôn thì loại hành vi này chính là tự diệt Hắn không cần một thông tin như vậy cùng lắm thì chờ sau khi chuyện này kết thúc mình sẽ tự thành lập một công ty bây giờ hắn đã có thể tự chúng đợi nhân mạch của mình cậu có ý gì người quản lý của chợ lập khuôn dưới mày sắc mặt ngày càng khó coi chợ lập khuôn này vốn là một nghệ sĩ dễ dạy bảo nhưng đột nhiên gần đây hình như có giấy thần kinh nào bị nối sai thế mà lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy bây giờ thì hay rồi tự dưỡng lấy tất cả các tai ương vào người Chợ Lập Khôn nhớ mày và quay đầu lại Mặc dù khoái miệng đánh nhớt lên cười Nhưng ánh mắt lạnh lùng Dân kinh nhập Chẳng phải là các người muốn hủy hợp đồng với tôi sao Hay là có ý định đóng băng tôi Nhất thời người quản lý của Chợ Lập Khôn ngại lời Đúng vậy Đây là quyết định của công ty Nếu Lý Bách không tha thứ cho Chợ Lập Khôn Vì để bảo vệ quyền lợi của những người khác trong công ty Thì chỉ có thể huy sinh Chợ Lập Khôn Dù sao ở trong công ty Triệu Trập Khôn là người rất nổi tiếng, nhưng không phải là người nổi tiếng nhất. Thứ một Triệu Trập Khôn sau này vẫn sẽ có vô số triệu lập Khôn khác xuất hiện, cần gì phải hủy hoại tương lai tươi trước của mình chỉ vì một người nghệ sĩ chứ?" Dương Tính nhịp cau mày. "Cậu biết mà, đây là biện pháp tạm thời của công ty. Chỉ cần đợi sóng gió này qua đi, mọi người không còn nhớ chuyện này nữa thì cậu vẫn có thể quay trở lại. Nếu trước đây cậu không đắc tội với những người đó, sao công ty bị người trong ngành tẩy chay như vậy?" bây giờ công ty chỉ có ý định đóng băng mọi hoạt động của cậu đã là sự dừng bộ lớn nhất rồi cậu phải học cách tự thỏa mãn đi tự thỏa mãn trần lập khôn cúi đầu dường như đã có rất nhiều người nói với hắn mấy chữ này tất cả đều muốn hắn biết thỏa mãn nhưng hắn phải tự thỏa mãn cái gì lẽ nào trong mắt người khác tất cả những thứ hắn có đều là chào cao bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tất cả những thứ này là thành tích do sự cố gắng của hắn mang lại họ chỉ thấy hắn không xứng có được những thứ này mà thôi Thỏa mãn? Tại sao trụ lập khôn phải thấy thỏa mãn? Rõ ràng hắn có thể có được nhiều thứ hơn, nhưng tất cả mọi người đều muốn hắn nên học cách thỏa mãn. Một công ty quản lý bé túi tẹo, vậy mà cũng muốn bảo trụ lập khôn từ biết thỏa mãn. Hắn ta thấy tức cười không chịu được. Dương Kinh Nhập nhìn thấy nghệ sĩ của mình cúi đầu đền tưởng những lời anh ta vừa nói lúc nãy đã có tác dụng. Anh ta thở ra một hơi, dù sao thì đó cũng là nghệ sĩ mà mình dẫn dắt trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi lần này về công ty, Dương Kinh Nhập cũng có khả năng bị giáng chức nhưng anh ta cũng là một nhân viên lâu năm, bên Dương cũng có vài người mới phát triển rất tốt. Cho dù không có trợ lập khôn, anh ta tên mình vẫn có thể đào tạo ra trợ lập khôn thứ hai. Dương Kinh nghiệp chúng ta cũng hợp tác hơn 3 năm rồi, lẽ nào anh thật sự cho rằng một tờ giấy thỏa thuận lại có thể luôn trái buộc tôi sao? Khi Dương Kinh Nhập bắt đầu thả lòng thì trợ lập khôn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cậu có ý gì? Dương kinh nghiệp quay đầu nhìn thấy trò lập khôn Như cười như không Nhìn mình bằng ánh mắt châm điếm Từ trước đến nay Trò lập khôn thường mang đến cho người ta cảm giác Hắn là trường người tỏa sáng khi cười lên đặc biệt có sức hấp dẫn Cho nên hắn thường được ví von là người mang đến năng lượng tích cực trong giới Có ý gì à? Bây giờ tôi gọi anh là anh Dưng Vì dù sao thì hai chúng ta Cũng đã hợp tác với nhau hơn 3 năm rồi Nhưng chắc hẳn là anh cũng biết trong 3 năm này tôi kiếm cho công ty bao nhiêu tiền Khi tôi có giá trị thì các anh cười nói chuyện với tôi Bây giờ thì vì một chuyện vặt vãnh này Mà các anh lại đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn Anh thấy trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Trời lập khôn đã nói đến mức này rồi Nội dân kinh nghiệp còn chưa hiểu ra Vì từ khoảng thời gian dài anh ta lăn lộn ngoài xã hội là vô ích rồi Rõ ràng là trời lập khôn không hợp tác hắn vẫn sống mãi tới cùng với công ty nhưng người này cũng không suy nghĩ xem tại sao công ty lại thành ra thế này nếu không phải trợ lập khôn ích kỷ tự cho mình là đúng thì tại sao hắn bị nhiều doanh nghiệp đạo diễn từ chối như vậy thậm chí bây giờ còn làm liên lụy đến tất cả nghệ sĩ của công ty dương kinh nhập bật cười vì quá giận dữ không đợi anh ta nói hết trợ lập khôn lại một lần nữa mở lời cho tôi xuống giao lộ trước mặt xem mai sẽ có luật sư đến tìm anh Tài xế là trợ lý của trợ lập khôn Lúc này tất nhiên là Cũng nghe thấy của cái váo của hai người ngồi ở phía sau Anh ta nghe thấy trợ lập khôn nói liền vô thức nhìn dung kinh nghiệp Sắc mặt u ám qua gương chú hậu Cho cậu ta xuống Sau khi xuống xe Trợ lập khôn đội mũ và đeo khẩu trang gọi xe Đến thẳng khu dân cư trung cấp ở gần đó tam giang bốn đang nhàn nhá đọc sách Rõ ràng là không ngạc nhiên chút nào Khi tới trợ lập khôn đến Ông ta gấp sách lại đưa tay ra Ngồi xuống đi, tôi vừa mới pha cà phê Blue Mountain, cậu thích nhất rồi đấy. Trần Hợp Khôn bỏ mũi xuống, ngồi trước đi cà phê còn bốc hơi nóng. Anh Tâm, ý anh là sao? Tâm ra không trả lời ngay, và chỉ cười, cầm cốc cà phê trước bạn lên uống một ngụm. À Khôn, cậu vẫn còn nhớ cuộc đối thoại giữa tôi và cậu mấy hôm trước chứ? Trần Hợp Khôn cao mày, tất nhiên là hành giới cuộc điện thoại đó, lẽ nào thầy từng gọi điện đến à tam ra cười biểu cảm trên mặt vẫn khó đoán như trước tôi cũng đã nói trong điện thoại rồi bây giờ lục giao vẫn còn có tác dụng với thầy cậu không được động đến cô ta nhưng cậu lại cứ thích gây chuyện với cô ta thực ra trong lòng triệu lập khôn không phục sự cuộc cái cô lục dao này có gì tốt mà có thể làm cho người thầy mình tôn kính nhất cũng phải chênh rẻ Chính vì có cách nghĩ này cho nên chưa lập khôn mới hết lần này đến lần khác nhắm vào lục dao Đốt cuộc cái cô lục dao này có bản lĩnh gì? Sao tôi chẳng nhìn ra gì cả Cô ta có bản lĩnh gì? Không phải điều mà cậu có thể nói được Lập khôn, thầy của chúng ta đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể nghe theo mà thôi nghiệp nhập của cậu muốn đã thiếu tính bí mật Nếu thật sự cậu mà ảnh hưởng đến thầy, vậy thì phải làm sao? dường như giọng nói của Tam Gia có vẻ hơi gấp gáp. dù sao thì phong thủy âm dương cũng không thể công khai với bên ngoài được. nhưng mấy người bọn họ đều biết bản lĩnh của thầy. có thể coi Triều Lập Khôn là học sinh khá thông minh của thầy. nhưng sự thông minh này không chỉ được dùng trong việc tiếp thu kiến thức mà nó đã trở thành dạ tâm. nghe tới lời của Tam Gia, sau lưng Triều Lập Khôn liền đổ mồ hôi lạnh. sao hắn lại quên mất việc này? thầy của hắn là người thế nào chứ? Đó là người sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chống đối lại quyết định của mình Càng cung cấp nhiều tiền thì càng được dạy nhiều Trước đây trụ lập khôn Chọn thân phận nghệ sĩ Là vì muốn học được nhiều bí quyết của thầy hơn. Đợi đến lúc án thật sự Có tư cách bước vào dưới đó Thì những người như Lưu Bách nhìn thấy mình Còn phải cúi đầu khom lưng nữa kia Cũng chính vì trong tiềm thức Có cách nghĩ này Mà trụ lập khôn luôn tỏ ra thân thiện Tỏ sáng trước mặt người ngoài Nhưng hắn vẫn vô thức để lộ ra vẻ mặt khinh thường Cũng may diễn xuất của hắn cũng khá tốt cho nên mới có thể an toàn sống đến bây giờ Nhưng cũng chỉ đến bây giờ thôi Lời tâm gia vừa nói đã rất rõ ràng rồi Nếu trợ lập khôn thật sự gây ra đất tối gì đó Bởi thì chắc chắn thầy sẽ không cho người ra mặt giải quyết Cho nên lần này cho dù người ở bên ngoài xử lý hắn thế nào Họ cũng không muốn ra tay vì sợ bị liên lụy Trong giây phút này trong lòng trợ lập khôn tràn ngập hận thù Mà nó thật sự lạnh lùng đến mức này Sau khi trợ lập khôn rời đi, Tam Giam mỉm cười cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc, Giống như chưa từng có chuyện không vui nào xảy ra. Trong mắt ông ta, Bây giờ trợ lập khôn đã không còn tương lai gì nữa rồi, Càng để trợ lập khôn biết được điều vị của mình, Thì càng có thể chọc giận hắn, Càng dễ để thầy không còn coi trọng hắn nữa. Có một số vị trí, Nếu bản thân đã có được thì đương nhiên, Sẽ không muốn để cho một người có giá tâm như vậy nhỏ ngó. Không biết tại sao mà lần này, chất lượng giấc ngủ của hạ thần phong rất tốt. vừa tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi. đem cửa dày đã chặn tất cả nguồn sáng ở bên ngoài. anh nhìn điện thoại, bây giờ đã là khoảng ba giờ chiều rồi. đây là tình huống tương nay chưa từng có. hạ thần phong mở cửa phòng ra, mùi hương của đồ ăn và cây cối trần ngập trong phòng. anh dừng động tác bước ra khỏi phòng của mình, lại dường như dáng vẻ của phòng khách đã khác xưa lục dao vừa quay lại từ ban công, tay áo cô sắn lên, tay cô toàn bùn đất, chân trắng trầy đầy mồ hôi, gương mặt cô ửng hồng. lục dao dường như cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hạ thần phong. anh tình đôi a, em có hầm canh cho anh đấy, anh ăn một chút cho ấm dạ dày đi. lúc này rãnh vải quả phòng khách đã có sự thay đổi lớn, tuy bố cục tổng thể không thay đổi, nhưng lại rất có nhiều thay đổi ở các chi tiết nhỏ. trên ban công vẫn còn có cây mà lục dao vẫn chưa trồng xong. Anh ngồi ở trước bàn ăn nhìn lục Giao rửa sạch tay, sau đó bưng một bát canh nóng đi ra như canh trắng thuần. Vừa nhìn là biết cô hầm trong khoảng thời gian rất lâu. Nơi này Hạ Thần Phong nhận lấy giờ rồi nhìn phòng khách. Lúc này lục Tam mới nhớ ra hình như cô chưa có được sự đồng ý của Hạ Thần Phong. À, em em tự ý quyết định thay đổi đồ đạc trong nhà anh, phong chỉ có vẻ sẽ tốt hơn một chút. Anh không để bụng chứ? Lục Giao thận trọng nói cô chỉ sợ hạn thần phong không bằng lòng dù sao tình hình như lần này cô thực sự đã tự ý quyết định mà chưa có sự đồng ý của hạn thần phong không thể không nói vốn dĩ căn độ của hạn thần phong có vẻ rất sang trọng nhưng mà nội thất màu đen và trắng ở đây sạch sẽ quá mức không có sức sống chẳng giống như căn hộ có người ở chút nào hơn đối vị chính đặt một số đồ vật trong nhà cũng không tốt lắm mà trải qua một buổi chiều dọn dẹp căn phòng bây giờ đã có sức sống hơn rất nhiều Bên cạnh sofa có thêm một chiếc đèn bàn, trên tường cũng có thêm vài bức tranh sáng sủa. Ờ, không đâu, một ngôi nhà phải như thế này, chỉ cần em thích là được. Hà Tần Phong cạnh nhất khói miệng lên, nhìn thấy khung cảnh này trong lòng anh rất cảm động, sao có thể tức giận chứ? Lúc ra thử ra một hơi, thực ra cô còn đặt trên đồng ngũ đế, đặt ở phía sau bức tranh treo cửa ra vào. Đây cũng là một kiểu phong thủy tôi luôn thấy anh nghỉ ngơi không tốt, do vậy nên thay đổi phong thủy một chút. em đã đặt một vài thứ vào phía sau bức tranh treo ở chỗ cửa ra vào và có tác dụng cải thiện phong thủy nhà anh. bình thường anh không được tùy tiện lấy xuống đâu đấy. lục giam nhìn thấy nhà thần phong nói như vậy thì cũng yên tâm, hơn nữa còn cảm thấy ngọt ngào, cũng ngâm nga một bài hát, không biết tên và tiếp tục trồng cây ngoài ban công. quả thực. Chúa cửa ra vào có trao một bức tranh để trang trí cho căn hộ, giá thành có vẻ không đắt lắm, bức tranh treo ở đó hơi cao một chút, nhưng mà Hạ Thần Phong cũng nhậu, ban đầu bức tranh được treo ở đó là để trang trí, thứ đằng sau nó mới là tấm lòng của lục giao. Hạ Thần Phong uống xong canh nên thấy tần người mình thoải mái hơn rất nhiều, ăn xong, anh rửa bát, lo sạch tay sau đó đi ra ban công, anh ôm lấy lục giao từ phía sau, cầm tượng vào vai cô. Tại sao không gọi anh dậy dọn dẹp với em? Nhiều đồ dùng trong nhà như vậy Nhiều cây cối như vậy Chỉ cần nhìn phần tóc đã dính lại vì mồ hôi của cô Anh cũng hiểu là cô đã bận rộn cả ngày rồi Tuy hai người đã xác định mối quan hệ Nhưng thân mật như vậy lại là lần đầu tiên Lục dao vẫn đang trồng một số loại cây mọng nước Người cô đột nhiên cứng lại Khi hạ tình phong lại gần Bên tay toàn là hơi từ ấm nóng của anh Hai má vốn đang hơi hồng của cô lúc này trở nên đỏ bừng Lục Giao hít tở sâu một hơi kiềm chế sự kích động trong lòng Em thấy khoảng thời gian này anh cũng rất mệt Khó khăn lắm Mới phá xong án Đương nhiên là phải nghỉ ngơi cho tốt rồi Hơn nữa Những thứ này không nhiều Cũng không nặng Trước đây khi em làm nhân viên giao hàng Còn mệt hơn thế này nhiều Nghe thấy cô nói vậy Hạ Tần Phong liền nghĩ đến Lúc hai người mới quen nhau Lúc đó Lục Giao thật sự rất vất vả Trong hơn một năm nay Cũng cũng kiếm được rất nhiều tiền Bằng bản lĩnh của chính mình Cho dù là học phí hay là tiền sinh hoạt sau này cô cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng cho dù như vậy Hạ Thần Phong vẫn thấy thương lục rau. Bây giờ anh đã thật sự quan tâm đến cô gái nhỏ này cho nên anh cảm thấy rất thương lục rau khi nghĩ đến những gì trước đây cô đã phải trải qua. Nghĩ đến đây anh lên từ từ nắm chặt tay cô. Yên tâm sau này em còn có anh. Hạ Thần Phong chưa bao giờ nói một cách rõ ràng là anh yêu lục rau nhưng lần nào anh cũng dùng hành động để chứng minh anh quan tâm đến cô thế nào. Anh muốn là một người không giỏi nói nhiều lời, đương nhiên sẽ cảm thấy nếu thích một người như vậy thì dùng hành động để chứng minh là được rồi. Còn lục giao cũng đang dần dần quen với cuộc sống có hạn thần phong, có một người có thể dựa vào thực ra cô rất yên tâm. Vâng, khóe môi của lục giao khẽ nhếch lên, đôi mắt cô gắt đẫm Ông nội, từ sau khi ông rời đi, cháu lại tìm được một người đáng tin cậy rồi. Bởi Hạ Thần Phong ngủ đến tận chiều mới dậy, cho nên sau khi màn đêm buông xuống, anh thấy tinh thần của mình rất tốt. Anh đi vào phòng, sau đó lấy một chiếc thẻ ngân nặng ra. Trước đây hai người không có quan hệ gì, cho nên anh không giúp gì cho cuộc sống của Lục Giao. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau, đương nhiên là anh không muốn nhìn cô phải chịu vất vả thương nữa. Em cầm lấy cái thẻ này, mật khẩu chính là mật khẩu của căn hộ này. Lục Giao nhìn chiếc thẻ trước mặt với vẻ nghi hoặc. Có vẻ như cô không hiểu tại sao đột nhiên Hạ Thần Phong lại muốn đưa thẻ ngân hàng cho cô Đây là nhà của chúng ta Đồ của anh chính là đồ của em Em cứ yên tâm dùng đi Lục Giao đã tốn không ít thời gian Và tiền bạc để sắp xếp lại căn phòng này Nhưng cô không nói rõ với Hạ Thần Phong Bây giờ anh đã nói với cô Đây là nhà của hai người Cho nên cô muốn dọn dẹp thế nào cũng được Nhưng là một người đàn ông Sao Hạ Thần Phong có thể để Lục Giao Bỏ tiền ra làm được Bao nhiêu năm nay Ngoài mua thuốc lá ra Thì Hạ Tần Phong gần như cũng chẳng mua gì Bây giờ đốt cuộc trong cảnh ngân hàng này Có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ lắm Lục Giao khẽ cao mày. Tất nhiên là cô hiểu ý của Hạ Tần Phong Đã đến lúc này rồi Cô cũng không bẽ lẽ nữa Dù sao thì hai người cũng đã ở bên nhau rồi Quá khách sáo không phải là điều tốt Vâng Nhìn thấy Lục Giao nhận thẻ ngân hàng Trong lòng Hạ Tần Phong cũng nhảy nhõm Vừa rồi anh thật sự sợ cô sẽ từ chối vậy thì anh lại phải nghĩ xem nên lấy cớ gì để cố giận rồi buổi chiều khi đi ra ngoài có người đến làm phiền em không hạ Tần phong nhìn tivi vẫn đang chiếu về căng đan của chợ lập khôn liền đột ngột to mày lại hỏi lục dao cười anh yên tâm đi hiểu lan cũng đã gọi điện cho em rồi cô ấy nói là tuy vẫn có phóng viên ở cầm ký túc xá nhưng đã ít đi một phần ba rồi một thời gian nữa thì tin tức này sẽ lắng xuống thôi Theo cách nói của đối hộ năng thì tin tức trong giới giải trí nhanh đổi cũng nhanh chìm. Bây giờ tuy rất nhiều người đều đang tìm lục giao nhưng mà qua 3-4 ngày nữa chỉ cần giới giải trí có tin tức mới thì rất nhanh sẽ có nhiều người quên đi vụ việc giữa trường lập khôn và lục giao. Hơn nữa bây giờ công ty quản lý của trường lập khôn và tập đoàn tinh thần nơi lục giao làm việc cũng đã đứng ra phủ nhận điều này. Còn việc trước đây có người bác phốt lục dao Quên đủ Trần Hoa ở phim trường Đã bị các diễn viên như tiền hút ra mặt phản bác lại Không bao lâu sau Vài cơ dân mạng tỉnh táo Cũng đã phát hiện ra là sợ rằng có ai đó Ghen ghét đối kỵ với cô lục dao này Để mới có vụ bắt phốt trước đây Còn đám suy tơ do Trần Hoa Và Lý Bách thuê về cũng nắm được cơ hội này Và xuất hiện trên mạng Làm rối loạn cả cục diện Tuy Hạn Tần Phong cũng biết Một vài nước cờ trong trận này Nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận Tại trội lập khôn này có lẽ là người của giới âm dương gì gì đó kia Lộng dao cao mày nói Em bé e rằng người này muốn em sống không dễ chịu đây Em yên tâm, tiểu đao đã có manh mối rồi Chỉ cần lần trong manh mối là chuyện lập khôn Thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được chút gì đó về thân vận của người thầy kia Hạ Tần Phong đã có tính toán của riêng mình Tuy trong khoảng thời gian này nếu có vụ án xảy ra Thì phải tạm dừng việc điều tra Nhưng chỉ cần không có vụ án Thì anh và tiểu đau sẽ không từ bỏ Việc điều tra thân phận của người được gọi là thầy này Lục dao cao mày Lấy ra tiền cổ Cô luôn mang cho bên mình và xem một quẻ Cô nhìn quẻ tượng sau đó lắc đầu với vẻ thất vọng Lần này sợ rằng Vẫn chưa thể tìm được người được gọi là thầy này Hạ thần phong nhìn lục dao Rồi nhìn tiền cổ ở trên mặt bàn Tại sao em lại nói như vậy Lục dao chỉ vật tiền cổ Anh xem quẻ này đi Điện Khôn chân cấn là quẻ Bát, quẻ Bát là quẻ thứ 23 trong Kinh Dịch. Quẻ này là quẻ dị trùng nhau, năm âm ở dưới, một dương ở trên, âm thủy có dương cô núi cao gần mặt đất, hai thứ đều là Bác Lạc tượng, cho nên gọi là quẻ Bát. Quẻ này âm thịnh dương di, ý chỉ tiểu nhân đắc ý quân tử gian nan. Chúng ta đã tiếp xúc với người thầy này Mấy lần rồi qua các vụ án quả trương ăn ăn Ngũ giam bẫn Công trình của tập đoàn tinh thần Và vụ án quả La Phượng Linh Chỉ sợ người thầy này sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy Hạ thần Phong cũng cao mày khi nghe thấy lời nói của Lục Giao Đúng vậy phía sau những vụ án này Để có sự hiện diện của người thầy này Cho dù người thầy này không trực tiếp Xúi dục tội phạm gây án Nhưng tất cả vụ án này đều có liên quan đến người này Nhưng rõ ràng là Có nhiều manh mối như vậy đến cuối cùng vẫn bị cắt đứt. Bù nào cũng có người đứng ra gánh lấy tội danh. Người được gọi là thầy đó đã nấp ở phía sau và không có ý định xuất hiện. Tình hình như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là người được gọi là thầy này sẽ không quan tâm đến bất cứ ai. Trợ lập côn học phong thủy giỏi hơn một chút so với mấy người trước đây, nhưng còn kém xa so với La Phượng Linh. Ngay cả La Phượng Linh mà đối phương còn có thể tùy ý vứt bỏ, thì ai rằng trợ lập côn đã bị người ta vứt bỏ rồi. Vì vậy cho dù hạ thần phong và tiểu đau thật sự tìm được manh mối gì đó từ chỗ trời lập khôn, thì manh mối này sẽ nhanh chóng bị đứt hoặc là sẽ có một con dê thế mạng xuất hiện. vì vậy quẻ này cũng nói rất rõ ràng, cái tiêu nhân này vẫn còn đáng ý ở phía sau, còn mấy người bọn họ thì tiếp tục bị cục diện này trói buộc. đây cũng là lần đầu tiên hạ thần phong gặp phải tình huống này, rốt cuộc người này có bản lĩnh gì mà có thể khiến nhiều người bán mạng vì mình như vậy? Bây giờ đã là xã hội pháp trị Không còn là thời đại Của khí ước bán thân gì gì đó nữa Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì chứ Tiền tài Nhưng điều này không đúng lắm những đến tội phạm này đều là người giàu có Cho nên nếu nói là vì tiền tài Thì cũng không hợp lý lắm tín ngưỡng Lục Giao nhìn tiền cổ Rồi đột nhiên nói một câu tín ngưỡng Hạ Thần Phong nhanh chóng hiểu được ý Quả Lục Giao Nếu thật sự là như vậy Thì việc phá án của bọn họ sẽ càng khó khăn hơn Các nhân tố bên ngoài có thể từ từ phá giải Nhưng những người này coi người thầy kia thành tín ngưỡng Tức là họ đã bị tẩy não rồi Đây giống như là một giáo hội trái phép Tất cả đều trung bái người thầy kia một cách mù quáng, Thậm chí còn có thể hy sinh chính mình vì người đó Đúng, chỉ có thể là tín ngưỡng Lục Giao suy nghĩ Thần Phong Nếu có thể thì em muốn đi gặp La Phượng Linh Hơn nữa anh cũng có thể điều tra tình hình tài chính của mấy người này La Phượng Linh là người duy nhất Và lúc đó chưa nói ra một vài điều Lục Giang muốn tiếp xúc với cô ta một lần nữa để thăm dò Người thầy này không phải người bình thường Lục Giang biết đối phương có bản lĩnh thế nào Nhưng nếu kiến thức về phong thủy âm dương của La Phượng Linh Đã đạt đến trình độ này Vì tình người cô ta gọi là thầy kia đương nhân là biết suy tính Đây cũng là lý tại sao mà đến bây giờ cô và Hạ Thần Phong cũng chưa tìm được manh mối nào Đối phương cũng là người có thể biết được tương lai thời vận Tình huống như vậy giống như hai thầy phong thủy lớn đang đấu với nhau vậy Lạ Phượng Linh đã vào nhà giam nữ số 1 của thành phố Hải Châu Nếu muốn gặp cũng không phải là không thể chỉ là hơi đắc túi. Anh sẽ sắp xếp chuyện này Hạ Thần Phong nói xong liền nhìn thấp trời bên ngoài bây giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đi xem phim đi phải biết là cơ hội lần trước khó khăn lắm mới có được nhưng lại đã bị phá hỏng lần này giống khi hai người đều có thời gian chỉ bằng đi làm một số việc mà những cặp đôi bình thường đều sẽ làm nghe thấy hạt thần phong nói vậy lục giao cũng có chút dao động hai người thu dọn đồ đạc rồi định đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố tiện thể đi xem phim luôn Trung tâm thành phố Tô Châu vào buổi đêm đầu thu vẫn nóng nhật như vậy Đồng Vũ lái một chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng ngờ phía trước hộp đêm tư nhân Bây giờ có vẻ như cô ta đang cao chặt mày Trước đó Triệu Lập Khôn chỉ nói vu vơ một câu mà cô đã thực sự đến nơi này Tuy hộp đêm này nổi tiếng ở thành phố Tô Châu vì an toàn bảo mật Nhưng cô ta vẫn không hiểu rốt cuộc Triệu Lập Khôn gọi mình đến đây là vì lý do gì Con người ai cũng hay tò mò Đặc biệt là sau khi chiếc tò màu ấy bị khơi dậy Đồng vũ đeo kính đâm lên kéo cửa xe ra cúi đầu bước nhanh về phía cửa hộp đêm Một người bảo vệ mặc áo đưa tay ra Thưa cô đây là hộp đêm tư nhân Đồng vũ cúi đầu Anh triệu phòng viết bệnh gọi tôi đến tôi họ động. Bảo vệ liếc nhìn máy tính bảng trong tay rồi những người nhường đường Mời cô đồng vào trong Đồng vũ cúi đầu bước nhanh vào trong Đây thành túi dưới hộp đêm là quán bar, lúc này màn đêm vừa mới buông xuống nhưng bên trong đã có rất nhiều người không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc rồi. Đồng Vũ cúi đầu bước nhanh theo quản lý xuyên qua sàn nhảy và đi lên đầu thang bộ. Tầng hai của hộp đêm là phòng riêng, bây giờ đã rất yên tĩnh rồi. Đây là lần đầu tiên Đồng Vũ đến nơi này, dù sao nếu cô ta một mình đến hộp đêm thế này mà bị phóng viên chụp được sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Khi quản lý đưa Đồng Vũ lên tầng 3 thì có 9 phòng Thàn chạy sàn rất dày Cho dù đồng vũ có đi dạy cao gót Thì khi đi lên trên Cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào Phòng vũp số 7 Nằm ở lối vào thứ tư, Đại trái ở tầng 3 Sau khi quản lý đưa đồng vũ đến cửa phòng liền lặng lẽ cuối người giờ đi Là một người nghệ sĩ Đồng vũ vô thức nhìn xung quanh Sau khi phát hiện ra không có camera nào Cô tá mới dùng sức đẩy cửa phòng số 7 ra Phòng vương ở hộp đêm này Được bày viện rất trang nhã Tuy cũng là hộp đêm Nhưng ở đây có sự khác biệt rất lớn với hộp đêm bình thường. Chợ lập khôn ngồi trên sofa mềm mại, giữa ánh đèn lờ mờ, Đồng vũ đang đeo kính dâm đến không nghe nhìn thấy gì cả. Cô ta tháo kính đâm xuống, nhìn mấy cha điều rỗng trước mặt chợ lập khôn. Cô ta cao mày tùy ý ngồi xuống ghế sofa, trên mặt quần bó sát bát chéo, vươn tay ra, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra, sau đó nhàn nhã châm lửa. điếu thuốc thon dài, tỏa ra ánh lửa màu da cam đang được khép bởi hai ngón tay trắng nõn Sao vậy, anh đang uống rượu giải sầu đấy à Vào lúc chiều tối Công ty quản lý của trường Lập Khôn Đột nhiên lên tiếng giải thích Không ai ngờ được một sự càng đàn vé tí tẹo Trên mạng ban đầu lại thành ra thế này Cái cô Lục Giao không đổi tiếng kia Nhân lên sự ủng hộ của vô số ngôi sao lớn Còn bản thân hắn thì bị Lý Bách tẩy chay Tài nguyên còn bị cắt bớt đi rất nhiều Càng đáng thương hơn là trường Lập Khôn nói qua sóng trình hình Là có tình cảm với Lục Giao Lại bị chính công ty của mình thẳng tay vứt bỏ họ lại nói là do trường lập khôn vi phạm hợp đồng ban đầu lý do này thật sự là quá được cười chỉ cần là một nghệ sĩ đều sẽ hiểu là trường lập khôn đã đắc tội với người không nên đắc tội lời giải thích chó chết kia nói là ban đầu khi trường lập khôn ký hợp đồng phải làm theo phương hướng do công ty quản lý đưa ra không được làm ra bất cứ việc gì ảnh hưởng đến lợi ích của công ty nhưng bình thường hợp đồng hợp tác đều rất động rãi cho dù không hợp tác nữa dương cũng dễ dùng cách nói khéo léo hơn để giải thích Cách làm tàn dẫn đập Chợ Lập Khôn xuống một góc thế này Thật sự hiếm thấy trong giới Nghe thấy lời châm biếm của đồng vũ Lúc này Chợ Lập Khôn mới ngẩng đầu lên Xấu Tôi việc gì phải sâu chứ Là một công ty quản lý bé như lỗ mũi Tôi còn khinh ấy chứ Chợ Lập Khôn nói rồi đứng thẳng người Lấy rượu ở bên cạnh uống một ngụm Hắn nhìn cô gái đang ngồi ở trước mặt mình Hơn nữa Cô tưởng cô có thể tiếp tục yên nộn làm trường môn ngọc nữ sao? Trường môn ngọc nữ, đây là phương hướng từ trước đến nay của đồng vũ. Dù sao thì cô ta cũng tục kiểu người có vẻ bề ngoài thanh thuần, chính là chiều con gái thuần khiết mà con trai bây giờ thích nhất. Cô ta cũng được các fan hâm bộ đặc biệt yêu thích. Nhưng đồng thời, danh hiệu này cũng mang lại cho đồng vũ rất nhiều tai hại. Nếu cô ta bị người khác phát hiện ra, mình có bất cứ vết nhơ nào, Vậy thì bây giờ các fan yêu cô ta bấy nhau thì sau này cô ta sẽ bị ghét bấy nhau. Mà Đồng Vũ cũng hiểu, thực ra cô ta có rất nhiều viết nhơ. Những việc này nếu bị người khác phát hiện thì cô ta thật sự sẽ phải biến mất trong giới giải trí này. Anh, anh có ý gì? giống như là tấm vải khô bị người khác kéo ra. Đồng Vũ dùng sức kẹp trật điều thuốc trong tay để mất nó gần như bị gãy Cô trong hoảng sợ đứng lên giẫm nát đưa thuốc trên nền đá hoa Và gần đầu lên nhìn người đàn ông Đang chậm cái uống rượu trước mặt mình Cô cho rằng Tại sao tôi lại trở nên thế này Nói về địa vị thì cô còn thua xa tôi chu Lập Khôn cười lạnh Người đàn bà trước mặt hắn cũng là đồ ngu Nhưng hắn không nhiều nổi Một người đàn bà ngu ngốc như vậy Sao có thể lừa được Lý Bách Khôn ngoan Giống như hồ ly kia Lẽ nào thật sự giống như câu nói Người tình trong mắt hóa tây thi kia Cho nên vẻ giả tạo của cô ta Đã bị Lý Bách trực tiếp bỏ qua Đồng Vũ vô thức tiếp lời Tại sao mà Còn không phải là vì lục giao sao Bây giờ cô ta là người quan trọng nhất của Lý Bách Anh nghĩ anh cướp phụ nữ với Lý Bách Thì người ta sẽ bỏ qua cho anh à Đồng Vũ nói đúng một điểm Quả thực là vì lục giao, Nhưng còn lại thì cô ta nói sai hết Nhưng trộn lập khôn Cũng không chú ý lắm Bây giờ đồng Vũ chỉ là công cụ của hắn mà thôi Đúng vậy, nhưng cô đừng quên là cô còn quá đáng hơn tôi Tôi chỉ trực tiếp tỏ tình đang dân được kết cục thế này Cô thì sao? Đừng có quên là cô đã thuê người về bóc phốt bôi đen lục dao Cô qua lại với Lý Bách lâu như vậy rồi Chắc cảnh cô cũng biết thủ đoạn đối phó với đối thủ của anh ta như thế nào rồi Đã tay thế nào à? Đừng nhìn là sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi Toàn thân đồng vũ run lên Trong mắt nhận lên về hoàng sợ Đúng vậy Chợ Lập Khôn chỉ bày tỏ sự yêu thích của mình Mà Lý Bách đang làm ra hành động lớn như vậy Nếu làm mình thì sao Không, không đâu Lý Bách đang nói Cho dù chúng tôi chia tay Thì anh ta cũng sẽ cho tôi một lợi ích Ha ha. Chợ Lập Khôn gần đầu uống cạn rượu mạnh trong ly Cô nghĩ tôi thật gì Lời đàn ông nói trên giường Cô cũng tin là thật à Lời này của Chợ Lập Khôn Giống như một chỗ nước lạnh rộ lên đồng vũ khiến toàn thân cô ta cảm thấy lạnh cỏng. đúng vậy, cho cô ta lại quên được chứ? trước đây Lily có nhiều bạn gái như vậy. lúc đó anh ta đối xử với họ thế nào? giống như là người ta lại không hề quen biết, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của người phụ nữ này. cho nên bây giờ cô ta sắp trở thành một người trong số những người phụ nữ đó sao? không, đồng vũ không muốn thành danh như vậy. đồng vũ ngẩng đầu lên, rồi ánh đèn mờ trong phòng đôi mắt cô ta sáng rực lên. Anh muốn làm thế nào? Quách Minh triệu lập khuôn cái công lên, cả đã cắn câu rồi. Không, không phải là tôi muốn làm thế nào mà là cô muốn cái gì? Bây giờ trong lòng triệu lập khuôn tràn đầy hận thù, hắn muốn nói cho tất cả biết rằng hắn triệu lập khuôn không phải một kẻ yếu mà là kẻ mạnh đứng ở nơi cao nhất. Đêm đen ở thành phố tô châu đã tuôn giâu tất cả tội ác. Khi đi qua khỏi tạp chiếu phim với hạng thần phong. Lục rong đột nhiên cảm thấy hoảng loạn Sắc mặt tái nhật Cố ôm ngực ngẩng đầu lít nhìn màn đêm đen kịp Đây là một ngày u ám Đừng nói là có sao Ngay cả mặt trăng cũng trốn ở đằng sau như đám mây dày đặc Hạ thần phong vương dĩ Đã đi đến bên cạnh xe rồi nhưng lạnh nhìn thấy lục rong Đột nhiên ôm ngực ngẩng đầu lên nhìn trời Em sao vậy Lục rong nhấn đầu Bây giờ là mấy giờ rồi anh Hạ Tần Phong không hiểu tại sao đột nhiên lục dao lại hỏi như vậy Nhưng anh vẫn nhìn đồng hồ Đã 9 giờ 48 phút rồi 9 giờ 48 Hôm nay là ngày 19 tháng 10 Đinh dầu kỳ dầu ất hời Chân núi cháy Đình núi cháy giờ tí Lục dao cao chặt mày nhìn bầu trời Hạ Tần Phong đi đến hỏi cô với vẻ lo lắng Sao thế? mấy hôm nay sợ rằng quê em sẽ xảy ra hỏa hoạn Hỏa hoạn? Hạ Thần Phong dướng mày, Em tính ra được cái gì ạ? Lục Giao lắc đầu Không sao, trước đây em lo đồ của ông đội bị phá hoại Cho nên đã nhờ hàng xóm chuyển hết đi rồi Trước đây sau khi trận lũ quét xảy ra Thị trấn không cho ai sống ở trong núi nữa Cho nên mọi người đều chuyển xuống dưới thị trấn ở rồi Vì vậy, bây giờ không còn ai sống tại căn nhà trong núi của Lục Giao Nếu thực sự có người muốn làm gì đó thì cũng tốn công thôi Nhưng căn nhà đó ở trong núi, bây giờ đã làm mùa thu rồi, trong núi có rất nhiều cành khô và lá rụng. Mùa thu, thời tiết hô khanh, nếu thực sự có ai đó muốn làm chút chuyện, thì rất có khả năng sẽ gây ra hỏa hoạn. đương nhiên là Hạ Thần Phong cũng nghĩ đến điểm này, anh nghĩ đến người cảnh sát mình quen ở huyện Bình Giao lúc đó. Em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ gọi điện cho đồng nghiệp ở huyện Bình Giao, và cô ấy thời gian này chú ý một chút. Nếu thực sự có người như vậy thì rất có khả năng là chúc cho người đó quen biết ông nội em. Lục Giao cũng tính ra được là đồ đạc của ông nội cô sắp bị phá hoại. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng như vậy chắc chắn là người này quen biết ông nội cô. Trước đây Lục Giao cũng muốn tìm tin tức về ông nội của mình, ngay tính Hạ Thần Phan phân tích như vậy. Nếu thực sự tìm được người đó thì có phải có nghĩa là em cũng có thể biết được tin tức của ông nội em lúc đó không? Không đoạn trừ khả năng này Trước đây Lục Giao cũng không có quá nhiều nghi hoặc Về lai lịch của ông đội cô Nhưng bây giờ Các vụ việc liên quan đến phong thủy Liên tiếp xảy ra Mấy lần cảnh cáo đều lộ ra một chút kỳ lạ Hình như những người này rất ngạc nhiên Trước sự xuất hiện của cô Hoặc là rất ngạc nhiên trước việc cô biết phong thủy Hạ thần phong cúi đầu nhìn về mặt của Lục Giao Anh ghé tờ dài Rồi bước tay ra khoác lên vai cô Yên tâm đi Nếu đối phương thật sự biết tin tức về ông nội em Vậy thì anh sẽ sắp xếp để em đi gặp mặt Thực ra trong lòng lục giao cảm thấy thất vọng Khi đối với việc cô không tìm được nhóm người của thầy ẩn nấp ở chỗ tối kia Nhưng bây giờ rõ ràng là trình độ của đối phương không thấp Việc này giống như một bán cờ Hai bên đều cầm quân cờ Ai cũng tính xem nước cờ tiếp theo đối phương sẽ đi thế nào Trong lòng hai bên đều đã có tính toán Dẫn đến việc mọi người đều phát triển theo hướng không thể dự đoán được Khi vụ án quả phương phong xảy ra Cả thành phố Tô Châu trở nên yên tĩnh Ngoại trừ một vài tin tội phạm trộm cắp đa Thì đồng nghiệp trong cả cục cảnh sát đều lần lượt được nghỉ ngơi Cánh tay của Tiểu Đao vẫn bị bó bột Vì lần này là viết thương cũ tái phát Bác sĩ đã nói rất rõ ràng rằng Nếu sau này Tiểu Đao vẫn muốn sử dụng cánh tay này Vậy thì bắt buộc phải nghỉ ngơi một thời gian cậu đang tập trung tinh thần để chơi trò xếp kim cương đúng vậy khoảng thời gian này tiểu đào đã mê mẩn trò xếp kim cương này rồi chỉ cần có thời gian rảnh cậu đều ôm cái điện thoại chơi xếp kim cương hà thần phong đọc báo cáo là tài liệu lý bách gửi đến vụ án của ngũ giám vẫn trước đây đã tìm ra nội giám trong đội bộ của tập đoàn tinh thần vụ án đã trôi qua lâu như vậy rồi mà lý bách vẫn thật sự phát hiện ra một vài dấu vết thực ra nội giám này không dễ tìm vì trừ người đã tiết lộ danh sách đạt giải thưởng đa, người đó luôn ăn quẩn đi làm. lần này nếu không phải lý bách điều tra lâu như vậy, có lẽ thật sự không thể nào tìm được. nhìn từng bức ảnh ở tài liệu trong tay, có lẽ hạ thần phong có thể dụ được cảm giác trong lòng lý bách bây giờ. anh lấy điện thoại ra, giơ giữ một lúc rồi vẫn gọi điện thoại. alo. tôi đã xem tài liệu rồi. bây giờ đừng làm gì người này. trước tiên cứ chú ý theo dõi đã. hạ thần phong cau mày. Bây giờ chưa phải lúc làm gì người này Họ chỉ biết được một chút ít về tình hình phía sau người này Nếu tự ý hành động rất có khả năng Người đứng đằng sau người này sẽ phát hiện ra Lý Bách vuốt xuống mũi Người này là nhân viên lão làng của tập đoàn Em sẽ xem xét rồi xử lý Có thể nói Từ trước đến nay Lý Bách luôn khá có trọng người này Trước đây anh cũng không tin vào kết quả này Nhưng mà Mã Tắng đã điều tra ra được chứng cứ Vì cơ bản không thể là giả được Trong lòng Lý Bách cũng thấy khó chấp nhận được việc này Khoảng thời gian này Tâm trạng của Lý Bách cũng rất buồn bực Tuy đã chia tay với đồng vũ rồi Nhưng dù sao trong lòng anh vẫn có cảm giác Với người con gái này Lại thêm khoảng thời gian này Hình như đồng vũ luôn tìm mình Luôn tỏ ra ân hận Thậm chí còn từ chối rất nhiều tài nguyên Trong một khoảng thời gian ngắn Lý Bách không biết rốt cuộc đồng vũ muốn làm gì Nếu muốn nói Cô ta thật sự không thể buông được Lý Bách Nhưng anh vẫn nhớ tài liệu lúc đó mình nhận được Đồng Vũ cả cô lúc đó chỉ là do cô ta cố ý dẫn cho Lý Bách xem. Vì thì đồng Vũ bây giờ thì sao? Có phải là cũng là cô ta cố ý dẫn hay không? Lý Tổng Mà Tăng cầm một sắp tài liệu đi vào. Đây là kế hoạch đầu tư phim điện ảnh mới của Đạo Diễn Vương. Anh xem đi. Đây là một bộ phim điện ảnh bom tấn vào dịp đầu năm. Cũng là một động tăng lớn quả phòng giải trí ở tập đoàn Tương Trần. Lý Bách nhận lấy bản kế hoạch rồi xem bài trang. Nghe nói đồng vũ đã từ chối vai nữ phụ số 3 rồi Mà Thắng đẩy kính mắt Hôm qua cô đồng vũ đã nói rồi Cô ấy nói là muốn từ chối vai diễn Nghe thấy đáp án này Bàn tay đang lệch bản kế hoạch của Lý Bách cưng lại Nếu lại trước đây Chắc chắn đồng vũ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này Lẽ nào đồng vũ đã thật sự ăn năn rồi Lý Bách cao mạnh Dạo này lục giao có việc gì làm không Mà Thắng nghe thấy ông chủ của mình nên lấy máy tính bảng ra lật vào trang để xem. Việc cơ công trường đã đến giai đoạn cuối, bây giờ cô Lục thì đang chuẩn bị cho bản thiết kế trung tâm hội nghị của thành phố Hải Châu.